Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 127 của bộ chuyện, Âm Dương Trấn Quỷ Sư do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Kính thưa quý vị và các bạn, do hiện tại Hư Trúc đang bị viêm họng cho nên chất lượng đọc sẽ không được tốt. Tuy vậy thì hiện tại cuốn đã sắp đến té rồi và trong thời gian nghỉ Tết thì có lẽ Hư Trúc cũng sẽ nghỉ một đoạn thời gian. Vì vậy mà trong những ngày cận Tết này Thì Hứa Chúc cũng sẽ cố gắng Đọc thêm một số tập để phục vụ quý vị và các bạn cùng nghe Rất mong quý vị và các bạn Cũng hiểu và thông cảm cho Hứa Trúc Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu nghe chuyện Chỉ sau hơn 10 phút, chúng tôi đã đến vùng trời phía trên nhà họ lương. Một luồng thi khí khổng lồ tụ lại như một đám mây đen, che kín cả bầu trời. Sao mặt tiểu huy tái nhợt? Bởi hắn ta vừa tận mắt chứng kiến đồng tính khủng khiếp diễn ra không lâu trước đó. Hắn và âm dương Pháp Vương đã phân công nhau, một người bảo vệ an toàn cho gia đình họ lương. Đồng thời ngăn cản bất kỳ ai làm gián đoạn việc ông lão đang luyện chế những lá cờ và tảng đá kia. Người còn lại đi tiêu diệt các quỷ vật Đang tràn đến xung quanh nhà họ lương Dạo gần đây Sát khí của âm dương Pháp Vương Dường như đã gia tăng đáng kể Trước đây ông ta chỉ đuổi Hoặc siêu độ quỷ vật Nhưng giờ đây số lượng quỷ vật Và người chết tăng lên chóng mặt Ông không còn đương tay nữa Mà trực tiếp tiêu diệt Luồng thi khí mạnh mẽ trên cao Khiến Tiểu Huy cảm giác như muốn quay đầu bỏ chạy Nhưng hắn biết nếu hắn trốn toàn bộ lương da sẽ không thể chống đỡ, có nguy cơ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nghĩ vậy, tiểu huy liền vận dụng quỷ hóa, ánh mắt trở nên đỏ rực, lao thẳng lên bầu trời. Cho dù thế nào, vẫn quyết bảo vệ nhà họ lương bằng mọi giá. Vừa lên cao, tiểu huy lập tức thấy tôi. Hắn dứng sở một lúc, sau đó thở vào nhẹ nhõm và nói, Lão đại, ngài về thì cứ về, làm cái trò động trời này làm gì? Xuyên nữa thì làm ta sợ tè ra quần rồi nhìn dáng vẻ của Tiểu Huy sẵn sàng liều mạng Tôi thoáng ngạc nhiên Sau đó hiểu ra vấn đề Và trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động Tôi bước đến Vỗ nhẹ vai hắn cười nói Dù sao cũng là cường giả cấp thi khôi rồi Sao lại nhăn gan thế Đến đây Để ta giới thiệu vài người Nói rồi Tôi lần lượt giới thiệu Minh Cương Khương Khôn Ngân Thi và Hắc Dân Lão Yêu với Tiểu Huy. Dù thực lực hiện tại của hắn không tội, nhưng về pháp thuật và kỹ năng chiến đấu vẫn còn nhiều thiếu sót. Điểm này hắn có thể học hỏi từ ba người kia. Bọn họ đều là những kẻ cuồng chiến đấu. Kinh nghiệm thực chiến phong phú không ai sánh bằng. Điều quan trọng hơn, ba người này còn nắm giữ vô số pháp thuật. Một phần do tự mình tu luyện, phần khác là cướp hoặc ăn trộm từ người khác danh tiếng của ba người họ trong giới tu đạo nổi như cồn. Nhưng vì họ luôn đi cùng nhau, gần như không tách rời, nên ngay cả ba đại môn phái lớn cũng chẳng dám tùy tiện trêu chọc. Chính điều này khiến họ trở nên ngông cuồng, ngang tàng, chẳng nơi nào mà họ không dám đến. Sau đó, tôi bước vào nhà họ Lương và dặn dò Lý Hữu Đức sắp xếp ổn thỏa cho đám cương thi. Không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được ý ra ngoài. Đồng tính lớn như vậy Thường nhiên khiến âm dương Pháp Vương chú ý Ông vội vã quay về Nhưng khi thấy chỉ là Minh Cương Khương Khôn Và những người khác thì thở vào nhẹ nhõm Sau đó Ông ta hỏi tôi về tình hình bên ngoài Và tôi thuật lại tỉ mỉ Nghe xong Ông ta chỉ biết không ngừng niệm A-di Đà Phật Cảm thán rằng Nếu bây giờ các cao tăng của phổ Đà Sơn Đồng loạt xuất sơn Chắc chắn tình hình sẽ không thể thảm như hiện tại Ông Láo vẫn đang luyện chế mấy viên đá. Cả căn phòng rực rỡ bởi đủ loại màu sắc, tàn ra khí thức quỷ dị, vô cùng huyền ảo và phức tạp. Nếu người thường đến gần phòng này, chắc chắn sẽ bị hoa mắt chóng mặn hoặc lạc vào ảo cảnh. Giống như bị quỷ đà tường, không thể nào thoát ra. Đây chắc hẳn là tác dụng của huyện hồn thạch, chứng tỏ ông lão vẫn đang luyện chế và chưa thể ra ngoài trong thời gian ngắn. Minh Cương Khương Khôn Ngân Thi và ông lão yêu sau khi ngồi chơi trong nhà họ Lương một lúc thì không chịu được sự nhàm chán, chẳng biết đã chạy đi đâu. Đến tối, ông lão vẫn chưa ra, Dương Tối cảm nhận được rằng công việc sắp hoàn thành, khí tức quanh phòng dần trở nên ổn định, chẳng chỉ cần một lát nữa là có thể xong. Bữa tối luôn là thời điểm náo nhiệt nhất ở nhà họ Lương, phòng ăn vốn đã rộng vậy mà vẫn chật kín người. Mấy cô tám gì và vô số họ hàng ngồi chen chúc. Khiến tôi hoa cả mắt, chẳng nhớ nổi ai với ai. Trong khi đó, tivi đang phát tin tức về tình hình chiều nay. Cảnh tượng thê thảm trên màn hình, khiến cả bàn ăn rơi vào trầm mặt. Không ít người phụ nữ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh chết chóc và đau thương. Sau đó, họ như sực tỉnh, hiểu rằng nếu không có tôi bảo vệ, họ có lẽ đã chung số phận với những nạn nhân kia. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi, ngập tràn sự biết ơn. Tôi giả vờ như không thấy. Chỉ cúi đầu ăn cơm. Khi hình ảnh trên tivi tiếp tục chuyển cảnh. Tôi lập tức trở thành nhân vật chính không thể chối cái. Trên màn hình. Tôi khoác trên mình bộ giáp lửa màu xanh vàng. Toàn thân toát ra khí thế kinh người. Trong tay cầm ấn trung quỷ. Ánh sáng tím lấp lánh. Mỗi động tác sờ tay nhấc chân. Đều mang theo một bức âm dương đồ. Đập lùi những con quỷ dữ tợn. Ngay sau đó. Hiệu quả từ đòn tấn công hiện rõ. Tòa nhà đổ sập, mặt đất nứt toạc Vô số quỷ vật tan thành cho bụi trong nháy mắt Cảnh tượng thực sự là quá chấn động Khiến cả phòng ăn không ai nói nên lời Tất cả nhìn nhau Cảm giác như đang xem một bộ phim bom tấn của Hollywood vậy Đối với bọn họ Trước đây chỉ nghe nói tôi biết âm dương thuật Giỏi giang xuất sắc ra sao Nhưng phải đến khi xem video trên TV Họ mới thực sự hiểu xuất sắc đó nghĩa là gì Chính vào lúc này Họ mới nhận ra Tại sao những cô gái bên cạnh tôi Dù phải chia sẻ Vẫn một lòng một dạ không oán không hối Một người đàn ông vừa thần thánh Vừa ma quái Bá đạo ngang tàng Trất chơi đến mức này Trên đời có được mấy ai Thử hỏi có người phụ nữ nào nhìn thấy Mà không rung động cơ chứ Mỹ nhân yêu anh hùng Mà thời đại này lại vốn thiếu anh hùng Nên những cô gái xì mê cũng là điều dễ hiểu Dĩ nhiên Điều này cũng liên quan rất lớn Đến sự hấp dẫn của cá nhân tôi Ví dụ như trước đây chúng quỷ là người không hiểu phong tình Khiến người duy nhất yêu hắn là Thanh Phong cũng phải chết vì hắn Còn tôi tuyệt đối không để Chuyện bi thảm như thế xảy ra Hình ảnh tivi tiếp tục thay đổi Chuyển sang cảnh một đám đông Quỷ gối hô to gọi tôi là Chiến Thần Cầu xin tôi cứu họ Đoạn này hẳn là đã được biên tập Bởi góc quay từ trên cao xuống cho thấy Cảnh người người quỷ sát đất Đông nghịt một mảnh Tiếng hồ vang dội rung động lòng người Trong video tôi phong thái đính đạc Lời nói chân thành Cảm thông sâu sắc Nhất là câu nói Yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người Giọng điểu tuy nhẹ nhàng Nhưng ẩn chứa sự tự tin Và khí phách mạnh mẽ Hình ảnh tôi trong trạng thái quỷ hóa Càng làm tăng thêm vẻ huyên nghiêm Thật sự giống như một chiến thần Bá khí khó ai bị kịp Đến đây, video kết thúc. Phần cuối là lời tường thuật của một nữ phóng viên nổi tiếng. có lẽ vẫn còn xúc động và sợ hãi, giọng nói lắp bắp. Thiên tai giáng xuống, hàng ngàn lê dân chết chóc, máu chảy thành sông, miện báo xác đỉnh tan nát, con trai con gái mất cha mẹ, cha mẹ mất con, tuyệt vọng và hoảng sợ bao trùm lòng người. Không ai biết cái chết sẽ ập đến vào lúc nào. Chiều nay, thiên tượng dị biến Vạn quỷ xuất hiện Khi đó tôi nghĩ Mình sẽ chết sao Ngay khoảnh khắc ấy Tôi thấy buồn vô hạn Tôi còn chưa yêu Chưa kết hôn Chưa sinh con Tôi vẫn còn là trinh nữ Tôi không muốn chết Nói đến đây Gương mặt phóng viên đỏ bừng Có chút e thẹn Trông hẹt như một cô gái nhà bên vừa mới biết yêu Đáng yêu vô cùng Sau đó Nữ phóng viên ngọt ngào mỉm cười và nói Khi hàng triệu người ở sang âm chìm trong tuyệt vọng anh ấy đã xuất hiện một thần giam lửa vàng xanh toàn thân bốc cháy ng ngụt, ngụt đứng rừng xứng giữa không chung vẻ ngoài vừa tà mị vừa anh Tuấn lại bá đạoo ngút trời tựa như chiến thần bước ra từ địa ngục chỉ cần nhấc tay nhấc chân lũ quỷ giữ toàn kia lập tức tán thành cho bụi kèm theo lời nói màn anh chiếu lên một lo hình ảnh tôi chiến đấu với những thì khôi Có cảnh tôi áp đảo đối phương nhưng cũng còn lúc bị đánh lùi. Trong đó có một tấm hình làm tôi giờ không giờ cười. Tôi đã thẳng vào chỗ hiểm của một thi khôi, Mặc dù không biết cú đáng có tác dụng không, nhưng nhìn vẻ mặt không cảm xúc của nó thì tôi nghĩ là vô ích. Tôi không biết anh ấy tên là gì, cũng không rõ anh ấy là ai, chỉ biết rằng anh đã vì âm mà chiến đấu quên mình. Anh là một anh hùng, chắc chắn đã bị thương nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không lùi bước, quyết chiến đến cùng. Nói đến đây, nữ phóng viên xúc động, đôi mắt đỏ hoe. Tiếp theo là một loạt ảnh chân dung cận cảnh của tôi. Phải nói rằng, tôi trong những bức ảnh đó trông thực sự nổi bật, vừa dằn dỡ vừa anh tuấn, tỏa sáng lóe mắt như ánh dương. Ai mà ngờ được, một người có thể đối đầu với hàng loạt quỷ vận hung hãn, lại chỉ là một chàng trai trẻ độ đôi mươi. Anh ấy uy nghiêm như chiến thần, kiên cường như thép đẹp trai như nam thần, đây chính là một người đàn ông hoàn hảo. Mặt của nữ phóng viên đỏ bừng, ánh mắt long lanh, tay chỉ vào bức ảnh tội đám vào chỗ hiểm của thi khôi, phóng to lên, vừa cười vừa nói. Có lẽ cũng hơi nghịch ngậm, có chút xấu xa, nhưng dù sao thì tiếng nói của người dân đã thể hiện tất cả. Anh xứng đáng là anh hùng của thành phố Giang Âm chúng ta và anh cũng là giấc mơ của biết bao cô gái. Anh hùng à, em muốn sinh con cho anh. Xem đến đây, tôi suýt chút nữa phun hết cơm trong miệng ra. Trời đất, nữ phóng viên này quá táng mạo rồi. Vừa trẻ trung xinh đẹp, lại gan dạ đến đáng sợ. Dưới gầm bàn, lương Tĩnh yên đá nhẹ vào chân tôi, cười híp mắt nói. Xem ra cô phóng viên xinh đẹp này đã phải lòng anh rồi. Biết đâu giờ anh chạy đến, cô ấy sẽ lập tức nhào vào lòng anh ấy chứ. Hà Mộng Nà bên cạnh cũng không chịu thua, đùa cợt nói. Anh giàu là anh hùng của cả thành phố giang âm chắc chắn là người tình trong mộng của công chúng Phụ nữ gì mà thiếu cờ chứ Vừa nói cô nàng vừa khen lặng lư Hai ngọn núi trước ngực rung rinh Đúng là hàng khủng khiến người ta không thể không chú ý Nghe vậy Tống dài thì nở nụ cười giang xảo Nghe san lại nói Các chị em Hay là chúng ta vắt kiệt anh ấy đi Đến lúc đó Anh ấy hết sức rồi thì chẳng còn hơi mà ra ngoài làm bậy nữa Nghe thấy vậy, mấy cô gái liếc nhìn nhau, mặt đỏ bừng. Lâm Yến không nhìn được mà véo vào má của tổng giai một cái, tức giận nói. Ai, cậu không biết ngượng à, bây giờ cái gì cũng dám nói. <cười> Sáng nay không biết sư phụ bước ra từ phòng của ai nha. Tổng giai biếu môi cười hì hì, chọc thêm một câu. Một câu nói khiến tất cả ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía Lâm Yến. Mặt cô ấy đỏ bừng. Lượm tôi một cái đầy hung hãn Nhưng ngay sau đó Ánh mắt mọi người lại hướng về phía tôi Vừa ghen tuông Vừa như muốn xử lý tôi tại chỗ Không còn cách nào khác Tôi đành giả ngu cúi đầu ăn cơm Cảm giác không khí đang nặng nề Tôi giả vờ ngốc ngách nói Ờ sao mọi người không ăn cơm mà nhìn tôi vậy Chẳng lẽ mặt tôi dính chữ hay sao Hay là thấy tôi tối nay đẹp trai quá Sao tay nhanh gớm nhỉ Người ta chỉ mới đến có một đêm mà Daniel lên giường rồi. Hà Mộng Na người khá phóng khoáng cười nói, "Tôi cười gượng, trong lòng khổ không nói thành lời, làm sao mà giải thích nổi đây." Hà Mộng Na bước tới, chống nạnh đối diện thẳng với tôi. "Anh xem thường tôi đúng không? Tôi ở đây mấy ngày rồi, sao anh chưa lên giường với tôi nhỉ? Được rồi, tối nay tôi không khóa cửa đâu, cứ đến đi nhé." Trời đất Tôi vội nuốt vài miếng cơm, lủi nhanh ra sofa, mở tivi giả vờ chăm chú xem. Các cô gái thấy tôi chạy trốn như vậy, đều bật cười khúc khích. Những người lớn chứng kiến cảnh tượng này trong lòng thầm ngạc nhiên. Quả thật, cậu ta đúng là một cao thủ, một mình quản lý nhiều mỹ nữ như vậy mà hầu cung lại chẳng hề nổi loạn. Mọi người vẫn hòa thuận như thế, đúng là bản lĩnh. Phụ nữ thì chầm trồ, đàn ông thì ngưỡng bộ, có ai mà không muốn tàm cung lục viện thể chiếm đầy nhà cơ chứ. Sang màn quảng báo nhiệt tình của nữ phóng viên, danh tiếng của tôi ở dằng âm lên nhanh như diều gặp gió. Nhiều đàn ông, thanh niên đều coi tôi là hình mẫu vì cứu tinh trong truyện và phim. Còn các cô gái, họ chẳng những coi tôi là anh hùng mà còn xem tôi như người tình trong mộng. Dù sao thì ngoài khí chất anh hùng, tôi còn rất đẹp trai. Những người quen biết tôi sau khi xem xong video và hình ảnh đều nhanh chóng nhận ra tôi. Ngay lập tức, thông tin về tôi được lan truyền chóng mặt trên mạng. Người đàn ông bá khí ngút trời, phong cách ngạo nghẽ, chính là Phi Thiếu, một sinh viên của Đại học Giang Đại. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa tôi và mấy đại gia tộc như Lương Gia, Lâm Gia, Dương Gia cũng bị phanh phui. Điều này khiến nhiều người bắt đầu hiểu rõ hơn lý do vì sao những gia tộc lớn như Lương Gia, Lâm Gia lại quan trọng một chàng trai xuất thân từ vùng núi hẻo lánh đến thế. Họ không chỉ đồng ý gà con gái mình Mà còn là gà cả hai cùng lúc Chuyện này trong hoàn cảnh bình thường Quả thật là điều không thể xảy ra Các đại gia tộc ở Giang Âm Từ lâu đã tò mò về thân phận của tôi Nhưng dù điều tra như thế nào Thì kết quả luôn là tôi Là một chàng trai nghèo đến từ vùng núi rừng Sự thật đơn giản đến khó tin này Khiến họ càng không tin Vì vậy Họ luôn dùng từ thần bí để mô tả tôi Đến giờ phút này Khi sự thật lộ diện Tất cả mới như bừng tỉnh. Thần bí mà họ nhận đến chính là thân phận vị cứu tinh, chiến thần, người có thể tiêu diệt quỷ giữ, bảo vệ bình an cho mọi người. Phải nói rằng, làm thân với tôi quả là một khoản đầu tư xứng đáng. Trong thời loạn thế, thứ quan trọng nhất là gì? Trước đây, tiền bạc là tất cả. Nhưng giờ đây, ma quỷ đâu có nhận tiền. Vì vậy, có tiền cũng chẳng có lợi gì. Lúc này, Những đại gia giàu có trốn trong hầm ngầm Hoặc nơi trú ẩn Đều gọi điện liên tục cho Lương Bác hoặc Lâm Phong Hy vọng nhận được sự bảo vệ Và sẵn sàng đưa ra đủ loại lợi ích Để làm hài lòng họ Lương Bác và Lâm Phong đều hỏi ý kiến của tôi Đây là các cha vợ của tôi Làm sao tôi có ý kiến phản đối được Tôi chỉ nói Mọi người cứ quyết định Lương gia rộng rãi như thế Thêm ngàn người cũng đủ chỗ ở Sau bữa cơm Tôi chạy qua xem ông lão đang bày trận. Đã hơn 7-8 tiếng mà vẫn chưa xong. Có mẻ như trận pháp này khá phức tạp. Nếu không, với trình độ của ông ấy, đâu cần nhiều thời gian đến vậy. Cùng lúc đó, Lương Bác lại đến tìm tôi. Ông bảo rằng chính quyền muốn mời tôi đến đài truyền hình làm một chương trình. Đơn giản mà nói, họ muốn tận dụng đồ nổi tiếng hiện tại của tôi để trấn an lòng dân. Chính quyền còn hứa hẹn với nhà họ Lương rất nhiều lợi ích Rất có lợi cho tương lai phát triển của gia tộc Vì vậy tôi không thể từ chối Nhất là khi Lương Tĩnh Yên Còn đang mang thai Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý Trước khi đi tôi dặn Tiểu Huy Phải giám sát chặt chẽ căn phòng của ông lão Tuyệt đối không cho bất cứ ai lại gần Sau đó tôi cùng Lương Bác Lâm Phong Và vài người khác tiến về tòa nhà chính quyền Trên đường đi Không thấy bóng sáng một chiếc xe Hay một người sống nào Nhưng quỷ ảnh thì lại xuất hiện khá nhiều Chỉ cần chạm chán với tôi Không có con quỷ nào kịp chạy thoát Tất cả đều tan thành cho bụi Cứ thế Vừa đi vừa dọn dẹp Thở mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được tòa nhà chính quyền Khi chúng tôi đến nơi Phía dưới tòa nhà đã có khoảng Mười mấy người đang chờ sẵn Đó đều là những quan chức cấp cao của Giang Âm Bất chấp nguy hiểm Để đứng đợi tôi Xung quanh họ còn có vài người mặc đạo bào Chẳng là các đạo sĩ từ những môn phái lớn Được phái tới để bảo vệ nhóm quan chức này Chuyện này vốn không nằm ngoài sự đoán của tôi Đừng nhắc đến công bằng ở đây Bởi trên đời này Làm gì có sự công bằng tuyệt đối Khi sinh ra Mỗi người đã chẳng giống nhau rồi Khi thấy tôi Một ông lão khoảng năm 60 tuổi liền bước tới trước Sau khi trao hỏi với Lương Bác và Lâm Phong Ông ta quay sang tôi Với vẻ mặt vô cùng thân thiện Há há há, chắc chắn là ngô hiểu phi Ây, quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên Tôi cười nhạt, nhún vai nói Ngài quá khen rồi Tôi chỉ biết một chút âm dương thuật vật vãnh Chưa đáng để gọi là cao thủ đâu Nghe vậy, mấy ông đạo sĩ đứng gần đó Khóe miệng giật giật, nghĩ thầm trong lòng Chết tiệt, tiểu tử nhà ngươi đúng là miên canh giả khiêm tốn mà Nói cái gì mà chỉ biết chút vật vãnh Không thể xưng đại sư Nhưng lại có thể chiến đấu với cả đám thì khôi như thế Trong khi bọn ta đây tự nhận là cao nhân Mà chẳng dám lên đấu với chúng Nói vậy Chẳng phải là gián tiếp chế diễu bọn ta hay sao Tất nhiên Tôi chẳng biết họ đang nghĩ gì Mà cho dù có biết Tôi cũng chẳng thèm bận tâm Ông lão vừa rồi Hóa ra chính là Trương Học Thành Người đứng đầu giang âm Nghe tôi nói vậy Ông ta chỉ cười xua tay Ây, tiểu huynh đệ, không cần khiêm tốn như thế. Những gì cậu làm hôm nay, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Trần chiến vừa rồi, thực sự khiến tôi cũng cảm thấy nhiệt huyết dối trào. Nếu tôi trẻ lại 20 tuổi, nhớ định xem lên giúp cậu một tay. Nghe vậy, tôi không nhìn được mà đảo mắt, trong lòng cười lạnh. Đúng là chính trị già, lời này đã nghe thấy đầy mùi chém gió. Người ta nói chẳng sai, thà tin trên đời có quỷ còn hơn tin vào lời của chính trị gia. Tôi gượng cười vài tiếng rồi im lặng, không muốn đôi co. Lương Bác và Lâm Phong nói chuyện xác giao vài câu với nhóm quan chức, rồi chúng tôi cùng bước vào tòa nhà. Không những thế, họ còn có vẻ cố ý tầng bốc tôi, vây quanh tôi ở giữa và liên tục nói lời khen ngợi. Nhưng với tôi, tất cả chỉ là tai trái nghe, tai phải lọt, chẳng mấy để tâm. Nếu người tầng bốc là một cô gái xinh đẹp, thì có khi tôi còn hào hứng hơn. Dọc đường, nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ. Nếu không phải vì ngại mặt mũi của Trương Học Thành và đám người này, tôi chắc chắn mấy nhân viên kia đã lào lên xin chụp ảnh chung hoặc xin chức ký từ lâu. Các nhân viên, bất kể tuổi tác, đều nhìn tôi bằng ánh mắt long lành đầy mê hoặc. Nhưng đáng tiếc thay, toàn là dưa hấu cỡ bự, chứ chẳng có ai ra dáng mỹ nhân cả. trên đường đi, Tôi để ý thấy tất cả hành lang, cửa ra vào, cửa sổ, cầu thang, bàn ghế đều được dán đầy bùa chú, chủ yếu là bùa màu vàng. Cách này quả thực có thể ngăn cản những tiểu quỷ không dám bén mảng tới gần. Chúng tôi đi mãi đến tầng thượng mới dừng lại. Nơi này được sắp xếp thành một phòng phát sóng trực tiếp với rất nhiều thiết bị quay phim hiện đại. Các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị và ngay lập tức ánh mắt tôi bị hút về phía nữ MC. Cô ấy mặc bộ phép đỏ ôm sát, tôn lên những đường cong đầy nguy hiểm. khuôn mặt tinh xảo to lên vẻ tươi cười tràn đầy sức sống. Phải nói rằng, so với hình ảnh trên tivi ngoài đời cô ấy còn quyến rũ hơn gấp bội. Nữ MC nhanh chóng phát hiện ra tôi, ánh mắt cô sáng lên, rồi bước tới với nụ cười tươi, giọng nói mang chút trêu trọng. Chào mừng anh hùng của chúng ta, chiến thần đã đến, tôi là Nghe Vinh Vinh. Nói xong cuối còn đưa bàn tay mềm mại ra bắt tay với tôi Những người khác liền đồng loạt vỗ tay Tôi mỉm cười đáp lại Trong lòng thầm nghĩ Quả nhiên MC chuyên nghiệp cô khác Giọng nói rất tròn vành gió chữ Nghe dễ chịu vô cùng Tôi cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy Bàn tay cô ấy mềm mại lành lạnh như không xương Cảm giác chân mịn khiến tôi không nhìn được mà hơi siết chặt lại Thậm chí còn cố ý dùng đầu ngón tay Khe gái nhẹ vài cái Hành động của tôi khiến Nghê Vinh Vinh đỏ mặt, bật giác rút tay về, đôi mắt hơi e thẹn liếng nhìn tôi. Dường như bàn tay ấm áp của tôi đã làm trái tim cối đập loạn nhịp. Lúc này, trường học thành dẫn tôi đến trước một cái bàn và mời tôi ngồi xuống. Ngay lập tức có người mang trà nước đến phục vụ. Sau đó, ông ta quay sang Nghê Vinh Vinh và nói có hãy giải thích cho anh hùng của chúng ta biết lãn nữa cần làm gì». Nếu cậu ấy có yêu cầu gì, nhớ định phải đáp ứng. Ánh mắt đầy ẩn ý của Trương Học Thành khiến nghề vinh vinh khẽ dùng mình. Cô hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ông ta. Bao năm nay, cô đã bị ép buộc nhiều lần, nhưng luôn kiên quyết từ chối. May mắn là gia đình cô cũng có chút thế lực, nơi mới bảo toàn được vị trí hiện tại. Nếu không, cô e rằng mình đã sớm trở thành hoa tàn liễu úa. Biết được nghề vinh vinh muốn phỏng vấn và cùng tôi thực hiện chương trình. Cha cô ấy còn đặc biệt nói chuyện với cô một lần. Ý tứ rất rõ ràng. Trong thời loạn lạc, muốn sống sót, cần phải dựa vào phe của kẻ mạnh. Trước đây cô không chịu kết hôn với những công tử nhà quan hay thế gia. Cũng không muốn bị ông lão nào đó làm ổ uế Nhưng giờ đây có một vị anh hùng xuất chúng. Vậy thì hãy gả cho anh hùng nó đi. Giờ này... Nghệ Vinh Vinh luôn phản đối việc cha mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân của mình nhưng lần này trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng Cô hiểu rõ từ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tôi chiến đấu với Thì Khôi hình bóng của một anh hùng đã khắc sâu trong tâm trí cô không thể xóa nhòa tuy nhiên cô vẫn còn chút do dự dù sao cũng chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc gần gũi với tôi lần này cô muốn nhân cơ hội để quan sát tôi kỹ hơn ai ngờ chỉ vừa bắt tay một lần đã khiến cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, khiến cô lâm vào cảnh bối rối không thôi. Về những lời của Trương Học Thành, tôi không nghĩ xa đến thế. Tôi hiểu được thái độ và hành động của ông ta. Là người đứng đầu thành phố Giang Âm, dù tình hình rối ren không hoàn toàn là lỗi của ông ta, nhưng ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm phần nào. Vì vậy, ông muốn lôi kéo tôi, hy vọng tôi có thể giúp bảo vệ Giang Âm, ổn định lòng dân. Nói thật, chỉ cần giang âm ổn định Trong khi các thành phố khác vẫn hỗn loạn Thì đây chính là một thành tiểu chính trị đáng kể Vì lẽ đó Trường học thành ra sức tầng bốc thôi Dù hơi khó chịu Nhưng tôi không để tâm Ổn định giang âm cũng chính là điều tôi mong muốn Chỉ cần ông lão có thể bố trí xong trận pháp Không để quỷ vật mới tiến vào giang âm Thì những con quỷ bên trong thành phố Sẽ giống như bị giam cầm Sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt Xã hội sẽ sớm trở lại ổn định Hơn nữa Làm vậy cũng là có lợi cho lương bác Lâm phòng Tội gì mà không làm chứ Vì thế tôi mỉm cười với Nghề Vinh Vinh Nói Người đẹp tôi cần làm gì thì cứ nói nhé Nhìn thấy nụ cười của tôi Nghề Vinh Vinh bừng tỉnh Khuôn mặt đỏ ứng Cũng may cô ấy có sự chuyên nghiệp Của một người dẫn chương trình Cô khẽ ho một tiếng Sau đó nói với tôi Vậy chúng ta bắt đầu thôi, lần nữa sẽ truyền hình trực tiếp đấy. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngụy Vinh, Vinh nhanh chóng giải thích những việc tôi cần làm. Tóm gọn lại, chỉ đơn giản là lợi dụng màn trình diễn của tôi hôm nay để dịu nỗi tuyệt vọng của người dân, mang lại hy vọng. Điều khiến tôi cảm thấy dễ chịu là giọng nói của Ngụy Vinh Vinh thực sự cuốn hút, như dòng suối mát lành khiến người nghe mê mẩn. Vô thức ánh mắt tôi trở nên nóng bỏng khi nhìn cô ấy nhận ra ánh mắt này khuôn mặt nghề vinh vinh khẽ ửng đỏ nhưng trong lòng lại mừng thầm buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu dù thời gian đã muộn nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa ngủ không phải vì không mệt mà là vì không dám Mai thay màn thị uy của tôi ban ngày đã khiến lũ quỷ phần nào khiếp đảm nên số lượng quỷ vật dám xuất hiện vào đêm nay không nhiều nếu không Lại sẽ là một đêm chép chóc Đây là lần đầu tiên tôi lên sóng truyền hình Nói không hồi hộp chắc chắn là giả Nhưng sáng mật tôi cũng đủ dày Sau vài phút điều chỉnh Đã bắt nhịp được ngay Buổi phát sóng này Nhanh chóng được hàng triệu người theo dõi qua truyền hình Mạng internet Và các phương tiện khác Không chỉ trong thành phố Mà còn ở các địa phương khác Nơi dân tình đã nhận được tin tức Nghề vinh vinh với kỹ năng chuyên nghiệp Bắt đầu phần mở đầu bằng giọng điệu lôi quấn Thực tế Chương trình cô dẫn luôn đạt tỷ lệ người xem cao Là một trong những MC được yêu thích nhất Cô tóm tắt lại tình hình Giới thiệu ngắn gọn về tôi Rồi với nụ cười ngọt ngào Cô ấy hỏi Ngô tiên sinh Hiện giờ anh là niềm hy vọng cuối cùng của thành phố Giang Âm Xin hỏi Anh có ý tưởng gì để đối phó với cuộc xâm lăng của quỷ vật không? Câu hỏi của cô ấy khiến mọi ánh mắt trong trường quay đổ dồn về phía tôi Bao gồm cả các nhân viên đang làm việc Tôi chầm ngâm một chút rồi chậm rãi trả lời Hiện tại nhiều thành phố đang bị quỷ vật tấn công Dẫn đến thường vòng vô số Những quỷ vật này đều từ minh giới tràn sang Số lượng chúng thì không ai có thể đếm được Vì vậy muốn giải quyết triệt để vấn đề này Chúng ta phải bắt đầu từ gốc rễ Tôi ngừng lại một chút Để mọi người kịp hiểu, tôi tiếp tục nói Đó là phong bế các cổng không gian hoặc lối ra từ minh giới Nhưng rất tiếc, minh giới quá rộng lớn và cực kỳ bất ổn Nên việc phong bế gần như là không thể thực hiện Nghe đến đây, khán giả trước màn hình dường như không thể chấp nhận được Nét mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng Nhưng tôi nhanh chóng chuyển hướng, tiếp tục nói Mặc dù không thể phong bế lối vào hay là cổng không gian của minh giới Nhưng chúng ta không phải hoàn toàn không có cách Chúng ta có thể chọn cách phong ấn khu vực nhân gian Tuy nhiên Vì năng lực của tôi có hạn Tôi chỉ có thể phong ấn thành phố Giang Âm Đối với các thành phố khác Thì tôi lực bất tòng tâm Bắt đầu từ tối nay Mọi người nên rời khỏi khu vực ngoại vi Giang Âm Tôi sẽ sử dụng trần pháp để phong tỏa thành phố này Lũ quỷ bên ngoài không thể vào Và quỷ vật bên trong cũng không thể thoát ra Tôi ngừng lại một chút Để lời nói có sức nặng hơn Tôi tiếp tục nói Sau đó Tôi sẽ dần dần dành thời gian tiêu diệt Toàn bộ quỷ vật bên trong thành phố Khi đó Giang âm sẽ trở thành nơi an toàn nhất Trong thời gian này Tốt nhất là mọi người hay ở trong nhà Tránh ra ngoài Tôi sẽ sắp xếp, xếp đội ngũ truyền trách Để đối phó với lũ quỷ Sớm nhất có thể Chúng ta sẽ khôi phục lại sự bình yên cho thành phố Tôi chậm rãi nói Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để ổn định lòng người. Bởi lẽ, dù trần pháp có tốt đến đâu, mà lòng dân bất ổn, chạy nhốn nháo khắp nơi, thì mọi kế hoạch cũng vô ích. Thế nên tôi quyết định tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Khán giả trước màn hình sau vài giây xứng sờ liền hò hét vui mừng. Tiếng gieo hò, ngô hiểu phi muôn năm, vàng lên khắp nơi trong các ngó ngách của thành phố. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Khi nghề vinh vinh là một phần tóm tắt ngắn gọn Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười cảm kích. Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho giang âm. Tôi khẽ mỉm cười. Đây là công việc tôi nên làm thôi. Khi chúng tôi còn đang trò chuyện, đột nhiên, một bóng quỷ nghìn năm xuất hiện từ bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt nó dữ tợn và đáng sợ, tựa như một đám mây đen khổng lồ lao thẳng tới. Những tấm kính trên cao ốc bị luồng âm khí dài đặc làm cho tan vỡ. Khiến các nhân viên có mặt hét lên hoảng loạn Những đạo sĩ hộ pháp vội vàng Che chắn cho các quan chức Lùi về phía sau Nghệ Vinh Vinh thoạt đầu cũng hoảng sợ Nhưng sau đó bình tĩnh lại Khi nhận ra tôi vẫn ung dung đứng đó Nhìn chăm chăm bóng quỷ Nghìn năm đang lao tới Sự điềm tĩnh của tôi Bất giác làm cho cô ấy cảm thấy an toàn đến kỳ lạ Khi bóng quỷ gần chạm đến cửa sổ Tôi chậm rãi dờ tay phải lên Từ bàn tay Thì quỷ chi khí hòa quyện cùng với lửa địa ngục bốc lên. Tựa như một con hỏa Long rực rỡ trong màn đêm, sáng chói đến kinh người. Trong trước mắt, ngọn lửa đó nuốt trừng bóng quỷ nghìn năm, không kịp để lại một tiếng kêu thảm thiết. Nó đã tan biến hoàn toàn, hồn phi vách tán. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gió ngừng thổi, quỷ khí tan biến, ánh đèn nhấp nháy cũng trở lại bình thường. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn tôi, hoàn toàn bị chấn động. So với việc xem video Cảm giác trực tiếp chứng kiến Còn gây sốc hơn nhiều Khẩm nơi lặng ngắt như tờ Với vị thiên sư đạo môn Phốn biết tôi lợi hại Nhưng không ngờ tôi lại bá đạo đến mức này Chỉ cần vùng tay Một láo quỷ ngàn năm đã tan biến Mà không kịp dên gì Mọi người đứng hình một lúc Còn tôi cũng chuẩn bị rời đi Đúng lúc đó Người vinh vinh như đã hạ quyết tâm Khổ lấy hết dũng khí kéo nhẹ áo tôi Khẽ nói Em sợ quá Anh có thể đưa em về nhà không Một khi một cô gái chủ động yêu cầu Được đưa về nhà Ý nghĩa rất rõ ràng Cô đã bật đèn xanh Trong lòng tôi bỗng sao động Với một người đẹp hiện đại ngọn ngào và quyến rũ như vậy Tôi không thể không động tâm Nhìn thấy nét mặt tôi Người vinh vinh liền hiểu rằng Tôi sẽ không từ chối Cô thầm nghĩ Quả nhiên Đàn ông vẫn không thể cưỡng lại Sức hâm dẫn của mình Nhưng đồng thời Trong lòng cô lại hơi lưỡng lự Tôi đồng ý dễ dàng thế này Liệu có phải quá áo sắc không Phụ nữ thường hay suy nghĩ như vậy Với hy vọng vừa lo lắng ngay lúc tôi sắp đồng ý Đột nhiên điện thoại xeo lên Nhìn màn hình Hóa ra là vương mảnh Cậu ấy hét lớn cứu mạng Bảo là ở trường đại học sang đại Xuất hiện rất nhiều quỷ vật Tình hình chết chóc thảm khốc Nghe vậy Sáng mặt tôi lập tức thay đổi quả thật tôi đã quá bận rộn mà quên mất nơi đó. Không thể chần chừ, tôi quyết định rời đi ngay. Trước khi đi, tôi nhìn Ngụy Vĩnh Vĩnh nghiêm túc nói: "Tiểu thư, tôi có việc phải đi trước. Tôi sẽ tìm người đưa cô về nhà. Và thêm nữa, đừng tự làm khó mình, tương lai của cô còn dài, đừng chọn sai đường nhé." Nói xong, tôi xoay người rời đi. Ngụy Vĩnh Vĩnh đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng tôi khuất xa. Nên mặt có chút thất vọng Nhưng đồng thời cũng tràn đầy vui mừng Cô hiểu rõ sức hút của mình Với đàn ông lớn đến đâu Vậy mà lần này Khi cô chủ động dâng hiến Lại bị từ chối Điều này cô ý nghĩa gì Nghĩ kỹ cô nhận ra Người đàn ông này Dù bề ngoài có vẻ đào hoa Nhưng thực chất bên trong Lại là một người chính trực và bảo thủ Loại đàn ông như thế Thời nay quả thực hiếm có Lúc này Người vinh vinh không còn do dự nữa Cô lặng lẽ vươn tay về phía bóng lưng tôi như muốn nắm giữ lấy hình bóng ấy trong tay Còn về tôi Thừa biết suy nghĩ trong lòng cô Lấy lùi nàm tiến Vừa tạo được hiệu quả bất ngờ Vừa tiện thể khoe chút phong thái khô ngầu Đây mới là đỉnh cao của nghệ thuật thu phục lòng người Rời khỏi tòa nhà chính phủ Tôi lập tức gọi điện cho Lương Tĩnh Yên Dặn cô ấy bảo Tiểu Huy đến đón Lương Bác và Lâm Phong về Đồng thời, nhờ Lý Hiếu Đức đưa Nghe Vinh Vinh về nhà Còn tôi thì nhanh chóng lao đến Đại học Giang Đại Đúng là bận rộn đến mức đầu óc mũ mẫm Xuyên nước quyền bén mất chuyện của Giang Đại Nghe giọng vương máy trong điện thoại Tôi cũng cảm nhận được tình hình ở đó khá nghiêm trọng Nhưng chắc mới xảy ra Nếu từ chiều đã có vấn đề lớn Thì cậu ấy đã không chờ đến giờ mới gọi cho tôi Tôi lao nhanh như một tia chớp Chỉ trong chốc lát đã đi được một đoạn xa Trên đường gặp vài con quỷ vật Nhưng tôi không dừng lại Coi như bọn chúng gặp may mắn Chỉ mất mười mấy phút Tôi đã đến không chung phía trên giang đại Từ trên cao nhìn xuống Có thể thấy hơn chục con ác quỷ Đang điên cuồng tàn sát trong khuôn viên trường Trong số đó Ba con quỷ ngàn năm khá khó nhằn Lúc này Diệp Lam Nhi đang liều mạng chống cử Nhưng tình thế ngày càng yếu thế Thường vòng ở giang đại Cực kỳ nghiêm trọng kênh đường đầy giấy vết máu, sáng còn nhiều sinh viên nằm la liệt, máu còn chưa đông lại, chứng tỏ họ vừa mới bị hại. Không chần chừ, tôi lập tức lao xuống từ trên cao. Ngọn lửa sinh tử luân hồi màu xanh lam xen lẫn ánh vàng của tôi, tựa như thiên hự tán hoa, hóa thành hàng chục cây dây lửa chói chận lũ quỷ. Chỉ nghe vài tiếng xèo xèo chúng liền bị thiêu thành tro bụi, biến không còn dấu vết. Sau đó, Tôi bước đến chỗ Diệp Lam Nhi, người đang mồ hôi đầm đìa, khẽ hỏi: "Thế nào rồi? Có bị gì không?" Trên cánh tay của Diệp Lam Nhi có một vết cào từ quỷ vật, da thịt hiện lên sắc xanh đen, làn tỏa quỷ khí nhẹ nhàng nhưng không ngừng khuếch tán. Với cơ thể người thường, việc ngăn chặn sự xâm nhập của quỷ khí là một thử thách lớn, nếu để lâu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể. Cô nàng tức giận nhìn tôi, nương mắt lườm chồng Mắt đỏ hoe Vừa đau vừa giận nói Cậu là sinh viên của Giang Đại mà Cậu biết hôm nay bao nhiêu sinh viên đã bị hại không Lên tivi là giỏi lắm à Cậu nghĩ cậu là người thế nào hả Cái gì chứ Tôi cũng có phải ngồi không đâu Cô trách tôi Tôi còn thấy âm ức nữa Nhưng phụ nữ vô lý Vốn là thiên phú trời sinh Tôi chỉ biết thở dài bớt đắc sĩ Sau đó không nói một lời Liên nắm lấy tay của Diệp Lam Nhi kéo về phía mình Cô nàng vùng vẫy Mặt thoáng chút xấu hổ Nhưng cuối cùng cũng không dãy dùa nữa Nếu tôi không giúp cô tiêu trừ hết quỷ khí Đã xâm nhập vào cơ thể Khả năng cao sẽ để lại sẹo Đến lúc đó chẳng sẽ rất khó coi đấy Tôi cười nói Đây không phải tôi cố tình hù dọa Diệp Lam Nhi Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ giảm thọ Bệnh nặng thậm chí mất mạng Việc cô ấy chỉ để lại một vết xẹo Đã là nhờ đạo hành áp chế Nghe thấy vậy Diệp làm nhi không nói lời nào Chù môi tỏ vẻ cực kỳ không tình nguyện Nhưng phụ nữ vốn dĩ yêu cái đẹp Nên cô nàng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra Tôi vận dụng thi quỷ chi khí Nhẹ nhàng xoa bóp lên vết thương của cô ấy Lập tức tán đi quỷ khí còn xót lại Sau đó tôi cười hỏi Chỗ này lúc chiều không bị thiên hại gì chứ Ừ may mắn thật đấy Diệm Lam Nhi nhẹ nhàng nói Bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khen lớn Rất nhiều quỷ vật từ đó lao xuống Nhưng may mà sang đại chúng ta Chỉ bị vài con tiểu quỷ xâm nhập Tôi đã tiêu diệt được hết Nếu không không biết có bao nhiêu người chết nữa Theo tôi được biết Ở các trường khác đã chịu thương vong rất lớn Cô nàng dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Nhưng đến khoảng 9 giờ tối Rất nhiều quỷ vật mang theo sát khí nặng nề Bắt đầu xuất hiện Những con quỷ này chắc chắn đã diễn hại không ít người Nếu như cậu còn không đến Có lẽ giang đại của chúng ta Cũng sẽ chung số phần với các trường khác rồi Nghe vậy Tôi gật đầu cười nói Yên tâm đi Ngày mai tình hình sẽ khá hơn nhiều Nói xong Tôi chợt nảy ra một ý tưởng Tôi có thể để vài ngàn cương thi Tuần tra khắp thành phố giang âm Gặp quỷ vật là giết không tha Như vậy bọn chúng sẽ không dám tự tung tự tác nữa Nghĩ là làm Tôi lập tức gọi cho Lương Tĩnh Yên Bảo cô ấy nhờ âm dương Pháp Vương sắp xếp Đặc biệt Tôi còn cử riêng ba con phi thí Đến bảo vệ giang đại Giữ sức bảo đảm an toàn cho nơi này Tôi chia sẻ ý tưởng với Diệp Lam Nhi Cô nàng vui mừng Khẽ cười nói Như vậy thì tốt quá Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy bạn bè Và thầy cô xung quanh mình lần lượt bị hại nữa Một người bản thân của tôi đã gặp nạn Còn mấy giáo viên cũng gặp chuyện không may rồi Đúng lúc này Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải chạy tới Vừa thở hồn hền vừa hét lớn Hiểu Phi Nếu cậu không tới Chúng tôi chẳng đã toi mạng rồi Lần sau ai uống rượu với cậu đây hả Tôi cười hì hì Vương tay đấm nhẹ vài cái vào đám bạn Vương Mãnh quê ở Đông Bắc Nơi đó thuộc vùng địa bàn của Ngũ Tiên Và gần yêu giới nên tình hình không quá nghiêm trọng. Còn nhà của Vương Khải và Thôi Đào đều ở an âm, may mắn là gia đình họ không gặp nguy hiểm. Về sau chắc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi nghe về kế hoạch của tôi, Vương Mạnh cười ha ha, rồi bảo Vương Khải truyền tin ra ngoài. Ngay lập tức, bên trong các ký túc xá lại vang lên những tiếng hò reo như núi lở. Ai nấy đều phấn khích vô cùng, mặc dù một số sinh viên có người thân đã không may gặp nạn. Nhưng còn sống sót Ai lại không muốn tiếp tục sống cơ chứ Chúng tôi ở lại trường trò chuyện thêm khoảng 10 phút nữa Thì bà con phi thì xuất hiện Vẫn là bộ vét đen Dày da, kính đen Khóe miệng để lộ răng nanh nhọn hoắt Nhìn chung, chúng trông rất ngầu Thậm chí có chút phong cách Tôi liền ra lệnh Ba người bảo vệ trường này cho tốt Người thì có thể vào Nhưng quỷ vật thì tuyệt đối không được biến mảng Nếu phát hiện Lập tức tiêu diệt Vâng Chúng tôi đã rõ thưa chủ nhân Bà con phi thi tổng thanh đáp Giọng nói trầm thấp Nhưng dứt khoát Khiến người nghe cảm thấy được nguy nghiêm Tuy nhiên tôi không thể không cảm thấy Bà tên này đang cố ý làm màu Để trang bức Đã có bà phi thi bảo vệ giang đại Tôi rất yên tâm liền vội vàng quay vẻ lương xa Chẳng hẳn ông láo đã luyện xong Mấy viên đá và cờ trận rồi Sau khi tôi rời đi, bà con Phi thí bắt đầu đi tuần tra xung quanh giang đại, khiến tất cả mọi người đều tò mò nhìn theo. Những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. Trời ơi, cái giang nanh đó ngầu thật sự. Đám này còn phong cách hơn cả nam chính trong tôi và cương thi có một cuộc hẹn. Không biết họ có cần bạn gái không nhỉ? Đúng vậy, cương thi đẳng cấp này ngoài giang nanh ra thì y hệt con người bình thường. Nhưng mà họ lại mạnh mẽ hơn mấy gá đàn ông bình thường nhiều Sức mạnh siêu phàm Tuổi thọ dài lâu Có khi khoản đó cũng đặc biệt lợi hại ai Đừng chỉ biết nói nhảm Họ dù mạnh như thế nào Họ dù mạnh mẽ thế nào Cũng chỉ là thủ hạ của nam thần ngô Hiểu phi Điều này chứng minh gì Chứng minh rằng nam thần của chúng ta còn khủng khiếp hơn Khoản đó chắc chắn cũng cực kỳ đáng gầm Mọi người nghe vậy Thì hóa đá tại chỗ Vừa nãy còn sợ chết khiếp Bây giờ lại thoải mái đùa dẫn lung tung Phải công nhận rằng Thần kinh của con người thật sự rất dẻo sai Giờ thì đến cường thì Cũng trở thành chủ đề bàn tán rồi Khi đám đông đang bàn tán xôn xao Bất ngờ một đám mây quỷ lao tới Bao phủ toàn bộ giang đại Trong mây quỷ đọa rực như máu Chứng tỏ những ác quỷ trong đó Đã diễn hại không ít người Trên bầu trời viên oán linh châu lơ lửng Thỏa ra khí thức đầy tà khí Giang đại tập trung đông đảo sinh viên Dương khí mạnh mẽ Sinh khí tràn trẻ Tự nhiên thu hút được sự chú ý của đám mây quỷ Lập tức hơn 10 con ác quỷ Từ trong đám mây lao xuống Kéo theo cả những viên oán linh châu Nhìn sơ qua cũng biết Đây không phải ác quỷ bình thường của minh giới Mà là lũ quỷ Do U Minh Điện phái tới Để thu thập oán sát chi khí Thông lực của chúng hiển nhiên rất đáng gầm. Thấy số lượng quỷ vật lớn như vậy ập xuống. Những sinh viên vừa nãy còn cười đùa, liền hoảng sợ hét lên. bà con phi thi nhìn nhau, gật đầu phối hợp tác chiến. Hai con lao lên đối đầu với đám ác quỷ. Còn một con ở lại làm nhiệm vụ cảnh giới. Ngăn chặn bất kỳ kẻ nào lợi dụng sơ hở để tấn công bất ngờ. Sự sắp xếp này chứng tỏ rất cần thiết. Đám ác quỷ không chỉ đông mà còn mạnh. Dù hai con phi thi chiếm ưu thế Nhưng cũng không thể nhanh chóng tiêu diệt hết Chỉ có thể từng bước dồn ép và làm suy yếu Vẫn ngờ từ trong mấy quỷ Lại lao ra thêm hai con ác quỷ Mục tiêu là nhóm sinh viên đang chèn trúc ở cửa sổ Những nữ sinh thấy quỷ vật lao về phía mình Thì sao đến mức không dám nhúc nhích Nước mắt giàn ruộ Cảm giác lành léo và tuyệt vọng bao trùm Khi tưởng như không còn hy vọng Còn Phi Thi đang cảnh giới, bóng bùng phát thi khí. Một đôi cánh rơi khổng lồ hiện ra sau lưng. Đôi mắt đỏ rực như hai đèn lồng máu, toát lên vẻ đáng sợ. Nó vốt cánh lao tới, nhanh hơn cả quỷ vật. Bằng đôi tay đầy thi khí, Phi Thi chộp lấy cổ hai con quỷ, xiết mạnh một cái. Dưới áp lực của thi khí, hai con quỷ lập tức tan biến thành cho bụi. Sau khi tiêu diệt quỷ vật, Phi Thi quay lại, giọng trầm thấp vang lên. Đừng sợ ta sẽ bảo vệ các người Nói xong Nó còn vỗ cánh lao lên không chung Tiếp tục hợp sức với đồng đội tấn công mây quỷ Bà con phi thì càng đánh càng dũng mãnh Chỉ trong vòng 10 phút Đám mây quỷ với hơn 20 quỷ vật Đã hoàn toàn bị tiêu diệt Khi mọi chuyện kết thúc Bà con phi thì đứng trước đám đông sinh viên Đồng thanh cất giọng Yên tâm đi Có chúng ta ở đây Không một quỷ vật nào có thể làm hại các người Chúng ta là bạn của các người Và là khắc tinh của quỷ vật Lời nói của chúng Khi đám sinh viên từ sợ hãi Chuyển sang ngỡ ngàng và cảm phục Thật khó tin Bà con phi thi này không chỉ mạnh mẽ Mà còn rất biết cách thể hiện Bà con phi thi Sau khi tuyên bố hùng hồn liền đứng thẳng tắp như những vệ sĩ trước cổng điện tử Khuôn mặt nghiêm túc đầy khí thế bá đạo Cảnh tượng này Khi toàn bộ sinh viên giảng đài xô chào, gần như tất cả đều đổ xô ra ngoài. Ban đầu còn có chút e dè sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị sự hiện diện đặc biệt của ba con phỉ thi thu hút. Một nam sinh to gan bước tới, hỏi với vẻ mặt tò mò Phan Lấn ngưỡng mộ. "Ấy, các anh quá. Em có thể làm cương thi không ạ?" Con phỉ thi đứng đầu nhẹ nhàng trả lời, giọng trầm thấp nhưng đầy bá đạo. Không được đâu Làm cương thi cũng phải có yêu cầu Người vừa luôn vừa không đẹp trai Làm cương thi thì chẳng có tiền đồ gì cả Câu nói này khiến đám sinh viên bật cười dần dần Bầu không khí vốn căng thẳng Này đã dịu lại rất nhiều Một cô bé nhỏ nhắn Rụt rèn bước tới Giọng run run cảm kích Cảm ơn các đại nhân cương thi đã cứu bọn em Em có thể chụp chung với các vị Để đăng lên mạng xã hội được không ạ? Con phi thị đáp Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị Nhưng không kém phần hài hước nói Đương nhiên là được Nhưng tốt nhất đừng dùng phim tơ làm đẹp Ta vẫn thấy tự nhiên là đẹp nhất Lời này vừa dứt Nó còn nghiêm túc tạo dáng Hành động này khiến đám sinh viên cười ngất Không ngờ ba con phi thị Lại hài hước đến như vậy Trong thời đại ngày nay Con người đã dần quen với những điều kỳ lạ Nhờ phim ảnh, sách chuyện Thêm vào đó Bà con phi thi này lại có tính cách hài hước bất ngờ Khiến nỗi sợ hãi của đám sinh viên nhanh chóng tan biến Chẳng mấy chốc Mọi người đều rút điện thoại ra Vừa chụp ảnh Vừa đăng tải lên mạng xã hội Có nhiệt tình hỏi những câu kỳ quặc Có liên quan đến cương thi Những cô gái vừa được phi thi cứu mạng Giờ đây lại đỏ mặt ngượng ngùng Ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu mến Một cô lý nhí hỏi Cảm ơn anh đã cứu bọn em Anh mạnh mẽ quá, đứng cạnh anh em cảm thấy an toàn lắm. Các anh cương thì có bạn gái không? Nếu có, liệu bọn em có thể làm bạn gái của các anh không? Còn phi thì chỉnh lại kính dâm, nghiêm túc đáp, giọng nói đầy vẻ anh hùng bất đăng sĩ. Nếu có được bạn gái như em, ta chắc chắn sẽ vui như mở hội. Nhưng hiện giờ đại kiếp sắp đến, ta không biết mình sẽ sống được bao lâu. Vì không muốn làm hại em, tôi không thể theo đuổi tình yêu. Câu trả lời này vừa cảm động vừa buồn cười vì nghe chẳng khác gì mấy lời thoại trong phim truyền hình. Thực ra các sinh viên không biết rằng những con phi thi này đã được đào tạo bài bản bởi Minh Cương Khương Khôn. Để tạo ấn tượng mạnh chúng đã xem không biết bao nhiêu phim tình cảm, hành động và bi kịch để học cách tỏa sáng. Giờ đây, kỹ năng diễn sâu của chúng quả thật là có chút thành tựu Em không sợ, em nguyện cùng anh chết chung có một bản trai cưỡng thi mà kể ra thì ngầu lắm đúng không? Cô gái vẫn cố chấp, không chịu bỏ cuộc, ánh mắt kiên định như muốn nói đến cùng. Phi thi khẽ lắc đầu, giọng đầy vẻ tiếc nuối. Không được đâu, bởi khi chúng ta động lòng không thể kiềm chế được thì em sẽ trúng thi độc đấy. Trúng thi độc thì chỉ có chủ nhân mới giải được, mà giải thi độc thì nguy hiểm lắm. Cậu nói vừa rất Toàn bộ sinh viên cười ầm lên. Không khí căng thẳng lập tức tan biến. Bà con Phi Thi sau đó lại bất ngờ nhảy múa. Màn trình diễn hài hước của chúng đã đẩy bầu không khí lên cao trào. Cảnh tượng này khiến Vương Mãnh cùng những người xem xung quanh nhìn nhau. Không khỏi bối rối, rồi cùng đồng thanh thốt lên. Trời ạ, không hổ danh là thuộc hạ của vị thần làm màu nhất. Ngay cả bọn Phi Thi cũng biết cách diễn sâu. Tôi bội phục rồi, đúng là đỉnh của chóp Giáo dục bài bản thật đấy Nếu tôi ở đó Chả cũng chỉ biết há hốc mồm ngơ ngác Những con phi thi này Chỉ sau một lần được Minh Cương khương khôn huấn luyện Đã lột xác hoàn toàn Tôi làm sao mà biết chuyện này Đúng là oan cho tôi Quay lại câu chuyện Khi tôi trở về nhà họ lương liền có thể cảm nhận rõ ràng Căn phòng nơi ông lão đang ở Phát ra dao động ngày càng mạnh mẽ Dự đoán chỉ cần thêm nửa tiếng nữa là xong việc. Tôi quyết định ngồi chờ ngay trước cửa. Lúc này, Lý Hữu Đức cũng đã tiến đến tòa nhà chính phủ. Mấy con phi thi đã hộ tống lầm phong, lường bác và những người khác trở về an toàn. Riêng Lý Hữu Đức đích thân đưa Nghề Vinh Vinh về nhà. Trên đường đi, hắn không ngừng tầng bốc cô nàng. Thậm chí còn nói tốt về tôi rất nhiều. Xem ra, hắn đã coi Nghề Vinh Vinh là một trong những nữ chủ nhân tương lai. Liên cố sức lấy lòng Trong khi đó Hàng nghìn phi thi khác Bắt đầu tuần tra khắp các ngó ngách của giang âm Gặp phải quỷ vận nào Chúng nên dùng thủ đoạn xâm xét để tiêu diệt Cảnh tượng này được nhiều người dân chứng kiến Quay video Rồi đăng tải lên mạng xã hội Với những dòng trạng thái Người bạn tốt của chúng ta Những cường thi đến để bảo vệ Cảm giác an toàn đã mất Này trở lại Cảm ơn các anh cường thi tiên sinh Chỉ trong chốc lát, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video của những con phi thi, bộ đồ vét bá đạo, khi chất ngầu lòi, sự chiến đấu kinh hoàng của chúng lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Đám phi thi này nhanh chóng nổi như cồn, trở thành hiện tượng nóng hổi trên mạng xã hội.